chương ba trăm hai mươi tám vũ khí nóng võ trang tận r ă n g khôi lỗi xạ gì gẳng sao vận dụng đến tam câu ngọc cái này thật đúng là phải không xả kỳ a xù nạ khẽ thở dài một cái đích sắc là ủ chi hạ ít chia bất hạnh dịch thần lời nói để cỡ tì nạ vô cùng khó hiểu lẽ nào xù nạ nói bất hạnh không phải nói ủ chi hạ ít chia địch nhân sao làm sao ở dịch thần trong miệng ngược lại biến thành là ủ chi hạ ít chia bất hạnh rất nhiều người đều cho rằng xạ dị g ặ n g mở ra được càng sớm thiên phú lại càng tốt trên thực tế đây là lời lẽ sai trái càng sớm rắc tỉnh xạ dị g ặ n g chỉ là ý nghĩa cái này rủ chỉ hạ ra người càng chết sớm đi hắn vật c h â n quý hơn nữa xạ dị g ặ n g rắc tỉnh quá sớm đối với thân thể và tinh thần gánh vác quá lớn đặc biệt rủ chỉ hạ ít trịa hiện tại chỉ so với tề ạ di đại hai ba tuổi t a n g câu ngọc đối với hắn mà nói gánh vác thật ở là quá lớn tu nạ nhìn thoáng qua cỡ tì nạ nếu như hắn không thêm vào khống chế tùy tiện sử dụng bây giờ đối với thân thể hắn gánh vác lớn như vậy tam câu ngọc xạ gì gẳng nói rất dễ dàng mắc bởi vì quá độ sử dụng huyết kế giới hạn mà mang tới bệnh bất trị tỉ như huyết kế bệnh thì ra là thế dịch thần trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ đây cũng là vì sao rủ chỉ hạ ít trịa bị chết nhanh như vậy sẽ mắc bệnh bất trị nguyên nhân hắn mới có hai mươi chín nhỏ như vậy liền thức tỉnh rồi màn d ễ kỷ ưu nhưng lại thường thường sử dụng nội tâm còn l ư n g đeo d ị tộc giết chết đồng tộc cha mẹ ruột đằng đẳng đau xót mới có tam câu ngọc viết l u ô n nhãn đối với hắn gánh vác thì lớn như vậy chớ nói chi là màn d ễ kỷ ưu như vậy tình tình h ư ớ n g bên dưới hắn không phải mắc bệnh bất trị mới là lạ ta còn tưởng rằng huyết kế bệnh là thiên sinh cợt í n à nói rằng quá độ sử dụng huyết kế giới h ạ thân thể gánh vác quá lớn cũng sẽ mắc dù nạ khẳng định nói có đệ nhất đệ nhị chàng xa ẩn đệ nhất và cổ nổ hạ đệ nhất thiên tài p h â n khích chiến đấu phía sau trận đấu rõ ràng trở nên ảm đạm phai mờ nhiều lắm đấu vòng loại sáu chàng trận đấu ngoại trừ trước hai trận ở ngoài phía sau bốn trận trận đấu cũng chỉ có cạn cụ rỗ xuất ra vũ trang lấy các loại vũ khí nóng khôi lỗi mới để cho mắt người trước sáng lên có chút ý tứ xủ nạ cũng là nở một nụ cười trang bị vũ khí của ngươi khôi lỗi lại lấy khôi lỗi thuật đi thao túng cái này uy hiếp cũng không nhỏ nếu như hắn có thể học hết làm thay mặt lao bà t ử khôi lỗi thuật lại phối hợp những trang bị này vũ khí khôi lỗi hắn thành tựu tương lai sẽ vượt lên trước gạ cả xù nạ no xạ xô di phía dưới tiến hành trung nhẫn sát hoạch trận chung kết dự thi nhân viên vì sa ẩn t ệ a di sa ẩn cản cụ r ồ cô nô hạ ủ chi hạ y chia cô nô hạ hì ủ gạ đoan ở tàng sa ẩn gạ lòi sa ẩn tiên n g ụ tiến hành rồi đấu loại sau đó c ư nhiên lập tức tiến hành trận thứ hai trận chung kết trên đường không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi để không ít người đều kinh ngạc không thôi trận đầu sa ẩn cản cụ rổ quyết đấu cổ nổ hạ hì ủ gạ đoan nở tàng cổ nổ hạ danh môn hì ủ gạ sao trận này trận đấu rất có khán đầu a ta tương đối muốn nhìn tệ ạ gì cùng ù trì hạ ít trịa chiến đấu không sao cản cụ rổ cũng là dịch thần đệ tử tuy là không có tỉ tỉ có bản lánh như vậy nhưng là không kém a cản c ụ d ổ nghe chu vi truyền tới thanh âm nhất thời buồn b ự c còn lại x a nhẫn cũng là hài hước nhìn cản c ụ d ổ không sợ bọn họ cũng là nói sự thật không có ta có bản lĩnh nhưng là không kém tệ ạ gì vô vô cản c ụ d ổ bả vai có như ngươi vậy thoải mái đệ đệ sao cản c ụ d ổ tức giận rơi vào trên mặt đất nơi so tài bên trên phía trước còn không có phân gia thắng bại ngay ở chỗ này đem ngươi giải quyết rồi hì ụ gạ đoan nở tàng ánh mắt lạnh lùng nhìn cản cụ rộ m ã bị đại nhân có thể bắt đầu chưa cản cụ rộ nhìn cũng không nhìn đối phương l i ế c mắt bắt đầu mã bị dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua hì ụ gạ đoan nở tàng sau đó lập tức đi ra nhu quyền pháp bắt quái ba mươi hai trưởng trận đấu ngay từ đầu hì ụ gạ đoan nở tàng liền mở ra bạch nhãn thi triển ra nhu quyền pháp hết thể khán giả đều hai mắt tỏa sáng bọn họ đều muốn cái này cuộc chiến đấu này m ớ i có tám chín là lòng cạnh tranh hồ đấu hai cái khôi lỗi hắc nghĩ ô nha xuất hiện tại cạn củ rộ tả hữu hai đôi hì ủ gã đoan nở tảng phơi bảy giáp công tư thế ngươi cho rằng như vậy khôi lỗi đối với ta hữu dụng không xoay chuyển trời đất hì ủ gã đoan nở giấu thân thể xoay tròn cấp tốc toàn thân các nơi huyệt vị thả ra đại lượng trả cờ dạ kèm theo xoay tròn hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam cái này quang cầu tương nên diện mà đến hạt châu màu đen toàn bộ ngăn trở người này phiền thoái quân cúc bưng bít con mắt tên ngu ngốc này c ư nhiên đứng tại chỗ thi triển phòng ngự thể thuật lúc này thiên phòng ngự là không tệ nhưng hắn có thể chuyển cả đời sao diệp hiên cũng không n ở nhắm lại con mắt bọn họ cũng đã biết tiếp đó sẽ phát sinh sự tình hắc hắc như thế hảo bia ngắm từ nơi này tìm a cản cụ rỗ vung hai tay lên sợi chạ cờ dạ tuyến dưới sự khống chế hai cái khôi l ố i thân thể nhất thời sản sinh đại biến từng cái tiểu hình pháo c ử a từ hiện tại khôi l ố i trên người tỉ mỉ đến một chút những thứ này pháo khẩu cộng lại tới ngăn cản mười lăm cái không chỉ như vậy hai cái khôi l ố i cánh tay đều xuất hiện từng cái tương tự với đại bác thứ đồ thông thường đeo vào trên nắm tay hơn nữa không phải một cái mà là liên tiếp ba cái tương đồng đại bác s á t nhập cùng một chỗ tạo thành từng đạo dài đại bác mỗi một cánh tay đều bộ như vậy đại bác hai cái khôi lỗi tay tổng cộng có mười con nói cách khác chỉ cần chính là chỗ này chút đại bác thì có mười đạo như vậy khôi lỗi thấy người chung quanh tê cả ra đầu cái này đã không phải khôi lỗi cầm vũ khí nóng 740 công kích căn bản là dùng vũ khí nóng đem chọn cái khôi lỗi trang bị đến tận răng ngu xuẩn để cho ngươi biết một chút về cái gì cái gì gọi là hắc bí kỹ khôi lỗi làm pháo trận cảng cụ r ổ tiếng nói vừa dứt những thứ này lớn lớn nhỏ nhỏ đại bác r ồ n r ậ p p h o n g ra ầm ầm liên tiếp tiếng nổ lớn truyền khắp toàn bộ nơi sân xoay tròn xoay chuyển trời đất trong nháy mắt bị lửa đạn bao trùm ta đại biểu cổ nổ hạ hì ủ gạ đoa nờ tàng đầu hàng u chi hạ ít chĩa đã là trước tiên thay thế hì ủ gạ đoa nờ tàng đầu hàng nhưng vấn đề là tại hắn thanh â m truyền đi phía trước cảng cụ r ổ khống chế khôi lỗi những vũ khí kia đều đã khai hỏa Coi như cản cụ rỗ muốn đem các loại công kích thu hồi lại đều làm không được đến mười đạo tam trọng pha ho không k h i mười lăm cái tiểu hình pháo đài như thế đập tới chỉ là một hạ nhận thi triển ra xoay chuyển trời đất còn có thể ngăn trở mới là lạ dịch thần thấy như vậy một màn càng là trước tiên kem chút không có cười nghiêng ngửa khi u g ạ đoa nở tàng thi triển xoay chuyển trời đất phòng ngự là không có sai nhưng vấn đề là cái này thể thuật một ngày thi triển cũng chỉ có thể đứng ở trở về thiên toàn chuyển ngăn cản đây đối với người khác mà nói còn không có cái gì nhưng đối với cản h cụ r ổ mà nói đó là sống điềm ngắm a xoay chuyển trời đất trong nháy mắt tàn biến thì ủ gạ đoa nở tảng thê thảm không bị đánh bay ra ngoài lúc đầu áo bảo màu trắng lúc này đã máu me đầm địa cầu thả cầu vật tốt